Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 81, hồi 39, vòng khổ chiến Nhưng hắn có thật sẽ đến không trễ lắm hay không? Ánh mắt của ngày thu đã khuất lần sau đỉnh núi dáng chiều, còn sót lại, làm dạng dỡ cho dòng nước trong veo Nước suối trong trói hắt, ánh nắng vàng, những chiếc lá cuối mùa lạ tả rơi nhẹ nhẹ Những chiếc lá không vàng, nó có màu đỏ tươi như máu Đã làm cho dòng suối trong biến thành một đám mây hồng Thu hãy còn chưa sâu lắm, thế mà sao lá rụng tả tơi Chẳng lẽ những chiếc lá rụng chưa đúng mức này Là kết quả trận đấu của kinh vô mạng và quách tung dương Phải chăng những đường kiếm sinh tử của họ Làm cho những chiếc lá phải rơi khi cuống hãy còn xanh Lòng của Lý Tầm Hoan cảm nghe nặng như treo đá Từ trong cái rơi rụng của những chiếc lá, hắn đã nhận ra hai chuyện. Thứ nhất, chuyện Thượng Quan Kim Hồng, Kinh Vô Mạc và Quách tung Dương đã giao đấu với nhau đã không còn là chuyện nghi ngờ. Chuyện tất đã xảy ra. Trong trận đấu này, còn chứng tỏ nó diễn ra cực kỳ ác liệt. Thứ hai, Quách tung Dương nhất định đã bị hãm nhập vào vòng khổ chiến và những chiếc lá rơi hình thái tả tơi như thế chứng tỏ họ Quách đã duy trò cuộc sống khá lâu. Nhưng hắn có thể duy trì được lâu hơn nữa hay không? Lý Tẩm Hoan tức vì không chấp được đôi cánh để bay nhanh đến nơi quan sát. Lá cây phong rơi đỏ đầy mặt đất, cả một vùng núi như nhuộm màu hồng. Mười phần lá đỏ trên cành đã bị kiếm khí làm rơi đổ gần bảy tám. Cả vùng nhuộm tràn sát khí, từng làn gió cuốn qua, tung những bựng lá rơi làm cho không gian như suối một trận mưa bằng máu. Nhưng trừ những trận gió bốc tung cảnh lá, Bốn bên lặng lặng như tờ Trận ác chiến đã kết thúc rồi chăng Và ai là người thảm bại Cả rừng phong sơ sát Lưa thưa không một bóng người Cho dù gió có thể nói Cũng không làm sao giải đáp được Những ẩn ức trong lòng của Lý Tầm Hoan Tiếng rít của gió Không làm sao mang lại tin tức cấp thiết Mà Lý Tầm Hoan muốn biết Phải chăng Quách Tung Dương đã thảm bại Nếu bất hạnh mà như thế Thì thi hài của hắn ở đâu Tiếng gió Tiếng nước gieo trong khung cảnh im lìm vắng lặng Hình như tiếc thương cho anh hùng chiến bại. Lý Tẩm Hoan cúi nhìn dòng nước Hắn vụt khom mình ho sặc sủa Ngày thu cuối cùng đã lần vào sau núi bóng chiều của vùng rừng núi đã sạm mỏng Dòng nước vốn trong xanh Bị những chiếc lá rơi đầy đã trở thành ửng đỏ, Và bây giờ bóng hoàng hôn lại thêm một lần nữa Miếng trở sậm màu. Máu của dòng máu vì thế mà đã sậm lại luôn Tại lá rừng nhuộm đỏ hay là dòng máu của cẩy chiến bài đã làm cho dòng nước đượm hồng Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên. Hắn bước nhanh tới đầu ngọn suối. Nơi đây, từ trên đỉnh nước đổ thành thác nhỏ. Nước xối xuống tung lên trắng xóa. Linh linh hỏng. Đã chết rồi, còn đợi làm gì? Lý Tầm Hoan ngửa mặt nhìn trời. Giọng hắn thật xa xôi. Bởi vì hắn có nhiều điều muốn nói lại với tôi linh linh gần như điếng chết nhưng nàng vụt nhìn thẳng vào mặt lý tẩm hoan và nàng chợt yên lòng nàng thấy hắn vẫn còn bình tĩnh chứ không phải là mê sảng nàng hỏi gặn lại thám hoa bảo ông ta còn muốn nói điều gì đúng ông ta nói ông ta nói với thám hoa những gì chắc thám hoa đã biết rồi à tôi đã biết cả rồi ông ta nói những gì vậy nói rất nhiều điều bổ ích Nhưng... Nhưng khi Thám Hoa đến đây thì hắn đã chết rồi cơ mà Đúng Đúng là tôi đã đến quá trễ Như thế Những gì ông ta muốn nói Thám Hoa chưa kịp nghe mà Không Chính những lời nói ấy có sau khi chết đấy Đã chết rồi mà còn nói á Người chết có thể nói chuyện được ư Có những điều không cần phải nói bằng lời Mà tôi cũng vẫn có thể nghe thấy được Nhưng... Nhưng tại sao tôi lại chẳng nghe Càng lúc Linh Linh càng ngơ ngác Và hình như đến lúc bây giờ Cô ta đã sợ thật rồi Trầm ngâm một lúc Lý Tẩm Hoan ngẩng mặt Chắc cô muốn biết quách tung dương Nói những gì sau khi chết đúng không Linh Linh cắn răng khẽ gật đầu Thật ra Thì hắn cũng đã nói với cô rồi đấy Chỉ có điều là tại vì cô không chú ý nghe thôi Nghe được lời người chết Là một chuyện quý Mà trên đời này không có gì quý bằng đâu Bởi vì người ấy đã đem sinh mạng của mình Để đổi lấy một bài học Cho người đang sống Nếu cô học được cách nghe lời Của người đã chết Thì cô sẽ học hỏi được nhiều Và sẽ biết được nhiều điều đấy Môi của Linh Linh trắng nhạt Và nàng bắt đầu run Những lời lẽ của, của người chết Cái, cái làm sao có được Và và làm sao tôi nghe được Lý Tẩm Hoan vẫn bằng một giọng đều đều Muốn học cách nghe lời lẽ của người đã chết Tự nhiên không phải là một chuyện dễ Nhưng nếu cô muốn sống lâu Sống một cách an toàn Thì cần nên phải học đấy Linh Linh nhìn sững Lý Tẩm Hoan Nàng nhận thấy tuy hắn không cố lập nghiêm Nhưng dáng sắc của hắn không có chút gì đùa bỡn Nàng hỏi Tôi... Tôi không biết phải học bằng cách nào Thám hoa có thể dạy tôi không Cô phải hết sức chú ý mới được Linh Linh nhắm đôi mắt lại Nàng thành khẩn để nghe Nàng cố gắng nghe trong gió Nhưng vẫn không hề nghe thấy những gì Lý Tẩm Hoan nói Không phải nghe bằng tai. Mà phải dùng bằng đôi mắt của mình Linh Linh mở tròn đôi mắt Nàng thấy thi thể của quách tung dương Bị nước đạp làm cho quần áo rách nát Bây giờ gần như là lõa thể Da mặt hắn đã tái xanh Những dòng máu trong người hắn Cũng bị nước làm trôi sạch Những vết thương trên người hắn Bị nước sói như rộng thêm ra Và cũng không còn một chút máu nào Thật lâu Lý Tầm Hoan mới hỏi Cô đã nghe thấy rồi chăng? Cô đã nghe thấy những cái gì Tôi thấy trên mình bị nhiều vết thương Cộng cộng tất cả là 19 chỗ Đúng thế Những vết thương đó hình như toàn là kiếm Và hình như đó là một thanh kiếm thật bén đúng không Tại sao đoán được chắc chắn đó là mũi kiếm Vì mũi dao hay mũi thương không thể bén như thế được Tốt lắm Cô đã học được nhiều điều rồi đó Bởi vì vết thương thật ngắn Và cũng không sâu lắm Chứng tỏ người bị dùng mũi kiếm Chứ không phải dùng lưỡi kiếm Nàng bắt đầu có hứng Vì thấy Lý Tẩm Hoan chú ý đến lời giải thích của mình Lý Tẩm Hoan hỏi Rồi sao nữa Linh Linh cười Từ đó mà đoán ra Thì người làm cho ông ta mang thương Nhất định là kinh vô mạng Vì Thượng quan Kim Hồng nghe nói Dùng song hoàn chứ không dùng kiếm Và như thế thì thượng quan Kim Hồng Cũng có thể không có đến đây Lý Tẩm Hoan nói Cũng có thể có Nhưng chưa có ra tay thôi Những vết thương này hơi xéo Bên dưới sâu Còn bên trên thì cạn Đúng lắm, nói thêm đi xem nào Do đó có thể thấy Đường kiếm của đối phương bắt đầu từ dưới sóc lên Kiếm pháp lạ lùng Người ta nói kiếm pháp của kinh vô mạng Là kỳ bí Chắc là như thế đấy Ai... Đúng vậy đấy Kiếm pháp của kinh vô mạng vô cùng bí hiểm Mỗi đường kiếm của hắn đi xéo Đi theo đường mà đối phương không bao giờ nghĩ đến được Hắn chỉ một vết thương nơi đầu gối của Quách Tôn Dương và nói tiếp Cô hãy xem đường kiếm này đi Nếu bắt đầu từ trên xà xuống Thì chẳng có gì là lạ Nhưng vết thương dưới sâu trên cạn Chứng tỏ cũng từ dưới mà sốc lên Ừm uhm... Đúng rồi Do đó Thấy được rằng Kinh vô mạng xuất thủ Chỉ trừ đầu gối trở xuống Mà lại chuyển động thanh kiếm Bằng cổ tay Chứ không phải bằng cánh tay Nếu không Nhìn thấy vết thương như thế này Thì nhất định Tôi không làm sao tưởng tượng được Bộ vị công kích của thanh kiếm đó Linh linh ảo não gật đầu Lý thẩm hoan nói tiếp Cao thủ quyết đấu với nhau Sự thất bại Chỉ trong non kém nửa chiều mà thôi Ở sau lưng của quách tung dương... Còn có đến 7 vết thương nữa... Mà bằng vào võ công của họ quách... Nhất định không bao giờ có thể đưa lưng cho kẻ địch nhanh như thế. Kẻ địch đó phải nhanh hơn gấp 10 lần... Thì mới làm được việc như vậy. Đúng rồi. Đúng. Nếu tôi mà giao đấu với ai... Cũng không đến nỗi đưa lưng cho họ đâm như thế đâu. Căn cứ vào đó... Ta thấy được rằng... Những vết thương của quách tung dương... Đều do khi người lướt sát qua nhau Và chứng tỏ Đường kiếm của kinh vô mạng Chỉ bắt đầu thấp ngay dưới nách Của hắn mà thôi Từ dưới nách của mình Mà sốc kiếm Đúng là một kiếm pháp chưa từng nghe thấy bao giờ Những vết thương này Cũng từ dưới mà sốc lên Nhân đó lại thấy rõ ràng Khi hai người lướt ngang Kinh vô mạng đã thay đổi cách cầm đốc kiếm Nhờ đó thở cơ đâm ngược trở lên Và xuất thủ cũng như biến thế Chỉ trong một động tác Nghĩa là chuyện thay đổi phương hướng của mũi kiếm đó Trong tốc độ rất nhanh Linh linh đứng há hốc mồm nghe giải thích Qua một lúc lâu nàng thở dài à, Thì ra cái chết của Quách tiên sinh Để nói cho Thám Hoa biết những điều như thế Nếu không như thế Thì bằng vào võ công của họ Quách Không thể nào lại bị nhiều vết thương như thế được Tại sao vậy Cao thủ quyết đấu như tôi Đã nói lúc vậy Sự thắng bại chỉ trong nửa chiêu mà thôi Bởi vì bất cứ một khe hở nào Trong kiếm pháp của đối phương Không một ai chịu bỏ qua Để kéo dài đâu Hiểu Tôi tôi đã hiểu rồi Cô cứ tưởng tượng mà xem Tùng dường thiết kiếm Đã nên danh hơn 20 năm nay rồi Lấy kiếm pháp mà luận Thì hắn là một trong những cao thủ nhất nhì, trốn võ lâm Thế thì tại sao, trong một cuộc chiến, lại để lộ luôn 26 chỗ hở như thế Làm sao lại để đối phương liên tiếp đâm 26 nhát chúng mình như vậy Đúng rồi, tôi cũng thấy đó là việc lạ dùng hết sức đấy Chưa hết đâu, kiếm pháp của kinh vô mạng đã độc hiệp như thế Thì tại sao, luôn 26 vết thương, vết nào cũng cạn, chứ không sâu Tại sao trong 26 lần bắt gặp sơ hở Kinh vô mạng không chịu đưa một đường kiếm Kết liễu sinh mạng của đối phương Mà lại cố tình kéo dài ra như thế Đúng rồi Thế thì tại làm sao Ai... Đó là Quách Tùng Dương Đã có ý phơi bành sơ hở luôn 26 lần đấy Ông ta cố ý bày sơ hở ư Chẳng lẽ Ông ta cố ý cho Kinh vô mạng đâm chúng vào mình à Đúng thế đấy Bởi vì sự sơ hở là do cố ý tạo ra Cho nên hắn mới kịp thời lách tránh Do đó mũi kiếm không sao phạm sâu vào thân thật Quá nhiều vết thương Mà cũng nhiều như nhau Đã nói rõ lên điều đấy. Nhưng ông ta làm như thế để làm chi Chuyện sống chết chứ đâu có phải chuyện đùa. Chính vì ông ta muốn đem tất cả cái làng về kiếm pháp của kinh vô mạng Nói cho tôi được biết đấy Linh linh cúi mặt ngậm ngùi, Hồi lâu Đang ngẩng mặt lên với hai dòng nước mắt Tôi Tôi tưởng rằng trên đời này Nửa người tốt cũng không thể có Người ta giao hữu với nhau Chỉ vì quyền lợi Chỉ vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi Bởi thế nên tôi cho rằng Một con người muốn sống Là phải cố học cho kỳ được Cái bí quyết trong vấn đề lợi dụng Làm thế nào để lừa gạt, để lợi dụng được kẻ khác Tuyệt đối không nên nói vấn đề đạo nghĩa Vì như thế chỉ chịu thua thiệt mà thôi <cười> Những lời của cô nhất định cũng từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi đúng không? Nh nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy khác hẳn rồi Tôi thấy trên đời quả có người tốt trong hồ quả có người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng có những người bạn dám đem cái chết để làm lợi cho bằng hữu nàng vụt xuống bên sát của quách tung dương giọng nàng đức nổ. quách tiên sinh tiên sinh chẳng may phải chết đi nhưng chẳng những cái chết của tiên sinh đã giúp cho bạn của tiên sinh mà trong cái chết ấy ít nhất Tiền sinh cũng đã cứu được một kẻ lầm đường lạc lối Dưới tuyển đài Chắc tiên sinh cũng rất vui lòng Nở nụ cười độ lượng Bóng chiều đã sập màu Trên con đường vắng của triền núi Có hai bóng người bước đi thật chậm Ánh dáng chiều còn rớt lại trên áo họ Làm cho những đường kim tuyến ngời ngời Họ cùng đội một thứ nón rộng vành Thứ nón che khuất mặt Một người đi trước Một người đi sau Họ không cùng đi song song Như hai người bạn thường thấy trên đường Họ đi không lệ nhưng cũng không chậm Họ đi bằng những bước rất thong thả Nhưng trừ những tiếng động khẽ của bước chân Họ không nói với nhau một tiếng nào Họ không nói mà cũng không có một động tác nào khác Ngoài động tác bước đều Dáng đi của họ rất an nhàn Nhưng toàn thân họ bốc dày sát khí Họ đi thẳng vào bìa rừng Những con quạ ăn chiều bị sát khí từ trong người họ bốc ra, chúng hoảng hốt bay tán loạn. Có những con quạ bay sượt qua đầu họ, người đi sau vùng hất tay lên. Một con quạ ré lên, xuôi cánh rơi xuống đất. Người ấy không hề liếc nhìn nửa cái, bước chân của hắn vẫn cứ đều đều. Hắn với người đi trước thật là ăn khớp, ăn khớp như hình với bóng. Hắn như không biết gì ngoài việc bước đi, luôn cả sinh mạng của hắn hay bất cứ của ai. Hắn hình như hoàn toàn không bao giờ lưu ý. Hình như hắn không hề biết có sinh vật nào đang có trên mặt đất trên giải đất này. Hắn chỉ là cái bóng của người đi trước. Bóng tối đã ngập rừng cây, đi đến ven rừng. Người đi trước đột nhiên dừng lại, người đi sau cũng ngừng đúng lúc. Nếu có ai từ xa đứng nhìn, chỉ thấy đó là hình bóng chứ không phải hai người. Vì bước đi và dừng lại của họ thật ăn nhịp. Ngọn gió từ phương Tây phất mạnh Ngàn gió làm tàn thu thật điều hiu Người đi trước là Thượng quan Kim Hồng Người đi sau như cái bóng là Kinh Vô Mạng Thượng quan Kim Hồng vụt hỏi Kiếm pháp của quách tung dương như thế nào? Kinh Vô Mạng đáp Hay Thượng quan Hồng lặp lại Hay ư, rất hay chứ Kinh Vô Mạng nói Rất hay Trên các bậc của trưởng môn thất phái hiện tại đấy Thượng quan Kim Hồng nói Nhưng lúc hắn cùng ngươi giao đấu, lại để lộ sơ hở luôn hai mươi sáu bận. Kinh vô mạng nói. Hai mươi chín bận tất cả, có ba bận tôi không xuất thủ thôi.